Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, chương 11, Trần Trừng cũng hiểu, cái tài nguyên này nếu La Thiến nháo lên thì ai cũng chiếm không được chỗ tốt, cô ta hoảng sắc mặt, ôn tồn nói, tính tình Giai Thần có chút kiêu ngạo, cái này tôi sẽ nói với cô ấy, cô cũng không phải người mới, chút chuyện này cũng không cần quá quan tâm, thật ra Lâm Giai Thần nghiêm khắc mà nói cũng không phải người mới, Lâm Giai Thần giống La Thiến, đều là diễn vai quần chúng. Nhưng hai người bọn họ có một cái khác nhau trí mạng, chính là Lâm Giai Thần có kỹ thuật diễn, nhưng La Thiến không có, mà so bề ngoài, La Thiến xinh đẹp hơn Lâm Giai Thần, cho nên, đều là sinh hoạt của diễn viên quần chúng. Thật ra tài nguyên của La Thiến hơn xa Lâm Giai Thần, so về tuổi, Lâm Giai Thần nhỏ hơn La Thiến, cho nên nói Lâm Giai Thần là người mới, bất quá là bởi vì Lâm Giai Thần hiện giờ đang nổi, lại còn mới 20 tuổi, không tính là già, không giống La Thiến. Mấy năm nay không hót nổi, cũng có thể về hưu, nhưng lời nói không phải nói như vậy, Lâm Giai Thần nhìn La Thiến không vừa mắt, chủ yếu là do La Thiến ngủ mới có tài nguyên, Lâm Giai Thần thì không giống vậy, nhưng mà tài nguyên tốt trong tay cô ta đều là lấy từ chỗ La Thiến, Lâm Giai Thần không có khả năng không biết, dùng đến yên tâm thoải mái cũng thôi đi, bằng cái gì khinh thường tôi, La Thiến nhìn trần trừng, đây không phải vấn đề ngạo hay không ngạo, thái độ Lâm Giai Thần có vấn đề. ghét bỏ tôi bồi ngủ, vậy nhổ ra hết tài nguyên từ chỗ tôi đi, Trần Trừng sửng sốt, La Thiến đều biết, La Thiến không nhìn sắc mặt Trần Trừng mà tiếp tục nói, ghét bỏ tôi dơ, dùng đồ của tôi, cô ta sạch sẽ chỗ nào, tôi nguyện ý cho cô ta thì cho cô ta, hiện tại tôi không muốn, chính là nháo đến hai người cũng không ai có, tôi cũng vui, Trần Trừng cười cười nói, miệng thật ra có thể nói không ít, chị Trần, tôi cũng không lòng vòng, Cái thời gian nhàn nhã này tôi nhất định phải tham gia. Lâm gia thần ấy à, tự cô mang theo cô ta nhìn xem có chỗ nào tranh thủ được một danh ngạch hay không đi." La Thiến nói. La Thiến cũng đã nói đến tình trạng này, Trần Trừng không ngốc, hiện giờ xé rách da mặt đối với cô ta một chút chỗ tốt cũng không có. Thời gian nhàn nhã xác thật là một cơ hội tốt, La Thiến tham gia nếu có thể nổi, đối với cô ta cũng có chỗ lợi, nếu đoạt không được, cũng không cần thiết phải làm căng. Trần Trừng đứng dậy nói, vậy được, công tác tháng 8 tôi đều dời cho cô, cô kêu đường tổng chiếu cố cô nhiều thêm một chút, nếu có thể ở thời gian nhằn nhã nổi lên, cũng là bản lĩnh của cô. La Thiến cũng cười cười đứng dậy, vậy cảm ơn các ngôn của chị Trần. Trần Trừng gật gật đầu liền rời đi, Triệu Vũ Lâm lúc này mới thở ra một hơi, nói với La Thiến, chị Thiến, chị cũng thật lợi hại, dám khiêu chiến với chị Trần, La Thiến cũng hư thoát mà ngồi xuống sofa. nếu muốn ăn thịt nhất định phải vùng lên triệu vũ lâm cười cười sau đó nói vậy lịch trình em lại làm một phần mới cho chị đúng rồi xuất diễn của chị trong đoàn phim này còn hai cảnh nữa sẽ đóng máy thời gian phân biệt là cuối tuần này và cuối tuần sau la thiến gật gật đầu tỏ vẻ đã biết triệu vũ lâm tiếp tục hỏi vậy thời gian nhàn rỗi chị thiến có sắp xếp gì không la thiến nghĩ nghĩ nói vậy đi công ty trước Bình thường không có việc gì không phải đi công ty bên kia nhìn một chút xem có công việc gì hay không sao, dù sao trần trừng mỗi lần chỉ cấp một cái công việc đơn giản để tống cổ mình, công ty có đôi khi sẽ có cái loại lâm thời cần người, hoặc là công việc mà người khác chướng mắt, La Thí nghĩ nghĩ tiền trong thẻ rồi nói, chị cũng muốn kiếm thêm một chút, hiện tại những xuất diễn đó của chị cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, khấu trừ cho công ty, tới tay chị một tháng cũng chỉ mấy ngàn. Triệu Vũ Lâm ở sâu trong nội tâm mắt trợn trắng, nhưng ngoài miệng vẫn khuyên bảo, chị Thiến, lần sau không thể phung phí, chị hiện tại quần áo túi sách gì đó cũng đủ rồi, tiền phải để dành. Triệu Vũ Lâm không có nói rõ, La Thiến lật qua lật lại ký ức cũng biết cô ấy nói chính là tiền mỗi tháng đường diễn cấp cho, cô làm minh tinh tiền làm việc một tháng có thể thừa mấy ngàn nguyên, hiện giờ hàng hiệu hàng mã trên người đều là do đường diễn cho tiền mua. Nghệ sĩ nhỏ tuyến 18 như cô ăn mặc thật ra cũng không thua gì lâm giai thần, hoặc nói so với cô ta có khả năng tốt một chút, nói cho cùng thì, đường diễn thật sự rất hào phóng, thời điểm tâm tình tốt, một tháng cấp cho nữ phụ La Thiến 20 vạn để mua sắm, đôi khi đồ cô ấy mua, đều là nợ của đường diễn, đương nhiên, cũng không thể nhiều lần như thế, ký sổ nợ trước, việc này phải báo cáo với thư ký Kiều, thư ký Kiều nói có thể, nữ phụ La Thiến mới có thể mua trời mua đất, Cho nên, vài thứ kia trong tủ quần áo hiện giờ của La Thiến, giá trị không dưới 200 vạn đâu, nhưng mà, những điều này đối với La Thiến mà nói không có ý nghĩa gì, hai vạn quần áo cùng với 200 vạn quần áo, đối với La Thiến mà nói là hoàn toàn giống nhau, nếu đã có nhiều quần áo như vậy, La Thiến cũng không muốn mua thêm, một năm này hầu hạ đường diễn cho tốt, dành dụng đủ tiền, chờ một năm, nữ chủ nên lên sân khấu tỏa sáng, khi đó, mình mỗi ngày ở nhà hưởng điều hòa, mỗi tháng đi ra ngoài thu tiền thuê nhà, còn có thể ăn một nửa để dành một nửa, hi hi hi. Trên thế giới này làm sao lại có nghề nghiệp vĩ đại như bao thuê bà vậy chứ? Đời trước là thiến thuê phòng ở của người ta. Tuy rằng là trong thành thôn, một tháng cũng tốn 500 tiền thuê nhà, nhưng một tòa nhà đó là thiến tính tính, một tháng kiếm được gần 3 vạn. Đến lúc đó cô ở thành phố lớn mua một đống phòng ở, tiền thuê nhà cùng với nhà trệt nhỏ ở nông thôn kia không giống nhau, Tiền thuê nhà mỗi tháng, ngẫm lại cũng cảm thấy vui vẻ, có chút tâm tư cùng với mộng tưởng như thế, La Thiến nghĩ nghĩ đến thất thần, triệu vũ lâm nhìn cô trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát cười hì hì, cảm thấy chị Thiến gần đây đều như thế này, cũng không thèm để ý, chỉ một lần nữa nghiêm túc bắt đầu đổi lịch trình. Thời điểm La Thiến đi công ty, đối với công ty còn có chút cảm giác xa lạ, nói cho cùng bản thân cô chưa từng tới, nữ phụ La Thiến vốn dĩ cũng ít khi tới. Nữ phụ La Thiến chính là loại người không biết cố gắng lại không có thực lực, có đường diễn nuôi liền vui vẻ, còn ảo tưởng cả đời, có trần trừng cung cấp công việc thì bắt đầu làm, còn muốn một lần là nổi tiếng, tính nết như vậy, có chỗ dựa lớn, sớm có được năm vạn tám vạn, làm sao chịu đến công ty, cho nên tuy rằng trong trí nhớ La Thiến cũng có bộ dáng của công ty, nhưng đều có vẻ thật xa xưa, vào đại sảnh, đại sảnh cũng giống như đường thị, có một quầy lễ tân dẫn đường. có hai vị lễ tân xinh đẹp ngồi ở chỗ kia, lâu một rất ít khu làm việc, chủ yếu là tạo ấn tượng cho người khác, cho nên đại sảnh giống nhau đều rất lớn, loại công ty giải trí này, đại sảnh trừ bỏ quầy lễ tân, còn có một khu nghỉ ngơi thoải mái, cũng có phục vụ trà uống với điểm tâm, la thiến tiến vào, liền thấy khu nghỉ ngơi có không ít người vây quanh, bên kia xảy ra chuyện gì, la thiến thò đầu ra nhìn, tâm bác quái bắt đầu ngo ngoe rụt rịch, triệu vũ lâm nhìn qua nói, Đại khái là nhất ca hoặc nhất tỷ của công ty ở bên kia, loại tình huống này rất thường thấy, địa vị không giống nhau cũng chú định người theo bên người mình nhiều hay ít, loại bởi vì có chỗ dự giống La Thiến, công ty cấp cho một trợ lý, bằng không, đến tư cách có trợ lý cũng không đủ, hình như là Lâm Giai Thần, đây là lần đầu tiên La Thiến nhìn thấy Lâm Giai Thần, nhưng ấn tượng của nữ phụ La Thiến đối với cô ta khắc rất sâu, cho nên chỉ liếc mắt một cái La Thiến cảm giác được chính là Lâm Giai Thần. Chị Giai Thần, Triệu Vũ Lâm nhìn qua theo, có chút giống, chị ấy làm sao trở về rồi, gần đây không phải vội đến thời gian ngủ cũng không có sao. Chương 12, vội như vậy sao, La Thiến không thích Lâm Giai Thần, nhưng cũng không có địch ý quá lớn, chỉ là cảm khái một chút, vừa nói như vậy, liền thấy Lâm Giai Thần bị vây quanh ở chính giữa quay đầu nhìn lại đây. Lâm Giai Thần xác thật không tính là thập phần xinh đẹp, nhưng cũng không xấu, cũng coi như thanh tú, không có gì đặc biệt. Ở giới giải trí, chẳng sợ bạn không đẹp, ít nhất có xấu cũng phải xấu đến nỗi có thể làm cho người ta nhớ kỹ, nếu tướng mạo bạn bình thường, đừng nói lâm giai thần như vậy đến la thiến loại có chút tư sắc này cũng bị bao phủ ở sông dài trong giới giải trí, huống chi là lâm giai thần, nhưng cô ta lại có thể đi lên, có thể nổi tiếng, ngôn luận chỉ nhằm vào người chưa nổi, mà một khi bạn nổi, vậy bạn có đẹp hay không đều không phải vấn đề, ở trong mắt fan, bạn chính là đẹp nhất. Hiện giờ lâm giai thần nổi, la thiến cũng không sợ, thấy lâm giai thần nhìn qua, la thiến cũng không né tránh, lâm giai thần lại cười cười khiêu khích, trong mắt đều là khinh thường, la thiến hướng lên trời trợn trắng mắt, nhếch miệng với lâm giai thần, sau đó xoay người rời đi, ai nguyện ý suốt ngày cung phụng người như vậy, phi, khinh thường nữ phụ la thiến, vậy chính mình cao quý chỗ nào, la thiến cũng thật tình chướng mắt lâm giai thần, cho dù là không có ý tứ cũng được. Nhưng người ta lại ghét bỏ nữ phụ La Thiến, nếu không phải nữ phụ La Thiến, bộ dáng kia của lâm giai thần mà cũng muốn nổi, cô ta cũng có thể đến ngủ với đường diễn kia kìa, nghĩ đến đường diễn, La Thiến lại nhột chí, thật ra cũng không chỉ lâm giai thần khinh thường cô, La Thiến biết, rất nhiều người đều chướng mắt cô, nhưng, La Thiến nắm chặt tay, nữ phụ tuy rằng bồi ngủ, nhưng tất cả cũng không phải công cốc, bồi ngủ là không tính công lao của người ta sao. Mọi người đều dựa vào bản lĩnh thôi, có lẽ là bởi vì xuyên vào nữ phụ La Thiến, La Thiến ít nhiều cũng có chút cảm thấy không đáng giá thay nữ phụ, cho nên cô hung hăng thề, cô yên tâm, đời này, tôi nhất định sẽ giúp cô sống tốt, ăn ngon uống ngon ngủ ngon, sinh hoạt tốt, làm bao thuê bà được mọi người hâm mộ, không làm cũng có tiền, một lần nữa ở trong lòng ảo tưởng một chút cuộc sống tương lai tốt đẹp, sau đó cùng với Triệu Vũ Lâm hai người đi thang máy, nói đến cũng khéo. Thang máy này xuống tới, cửa vừa mở ra người xuất hiện thế nhưng là Trần Trừng, chị Trần, La Thiến chào hỏi, nói cho cùng thì hiện tại còn đi theo dưới tay của người ta, Trần Trừng gật đầu, hỏi, hôm nay làm sao lại tới công ty, La Thiến cười cười, tới công ty nhìn một chút, cũng thật lâu rồi tôi chưa có tới, Trần Trừng gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, tôi vẫn luôn kêu cô tới, có thời gian đến công ty, đều có lão sư dạy, học với lão sư nhiều một chút. Đối với phát triển của cô rất có ít. hai người hàng huyên hai câu, Trần Trừng liền xua xua tay rồi rời đi, la thiến kỳ quái mà nhìn Triệu Vũ Lâm nói, chị Trần vội vàng làm cái gì vậy, Triệu Vũ Lâm cười nói, chị Thiến chị quên rồi sao, chị Trần chủ yếu là đi cùng chị Giai Thần, hơn phân nửa thời gian đều ở bên người chị Giai Thần, những người khác đều trực tiếp sắp xếp công việc để cho bọn họ tự mình chạy, hiện tại chị Giai Thần ở công ty, cho dù là chuyện gì. Chị Trần khẳng định đều phải đi xem, hai người một bên nói một bên tiến vào thang máy, La Thiến sờ sờ cầm nói, Lâm Giai Thần không phải muốn tham gia thời gian nhằn nhã sao, vậy thời gian tháng 8 của cô ta đều trống đúng không? Triệu Vũ Lâm không xác định, chuyện này em không biết, lịch trình của chị ấy khẳng định đều ở trong tay chị Trần và Hồ Tuệ, Hồ Tuệ, chính là trợ lý của chị Giai Thần, ăn uống với sinh hoạt hàng ngày của chị Giai Thần đều do cô ấy xử lý, Triệu Vũ Lâm giải thích. La Thiến tiếp tục cúi đầu trầm tư, cái này thật ra cũng dễ đoán, tháng 8 cô ấy khẳng định không có nhận công việc, chỉ chờ tham gia thời gian nhằn nhã thôi, dù sao cũng là chế tác lớn, nếu được đi, nhất định phải làm tốt chuẩn bị, cũng không thể chờ đến khi nhận được thông báo của thời gian nhằn nhã mới dời tất cả những công việc khác, đây không phải đắc tội với người ta sao, Triệu Vũ Lâm ngẫm lại nói, vậy cũng đúng, vì tài nguyên tốt hơn, thoái thác sớm những hợp đồng đã đáp ứng trước đó. Chẳng những không đắc tội với người ta, những người khác cũng không dám tùy tiện dùng tới, nói như vậy, tháng 8 này chị giai thần khả năng thật sự không có công tác đâu, lâm giai thần dùng tài nguyên của người khác yên tâm thoải mái như vậy, làm sao sẽ cam nguyện bỏ trống một tháng, hiện tại cách tháng 8 còn tới 10 ngày, thời gian này không có khả năng sẽ được sắp xếp công việc, hầu như là những công việc quan trọng đều đã sớm tìm người rồi, không có khả năng trong thời gian khẩn cấp như vậy mới tìm. Mà có thể tìm được trong thời gian khẩn như vậy, không phải bị cho leo cây thì chính là loại công việc nhỏ đơn giản, tùy thời đều có thể tìm được người, loại công tác này, lầy lâm giai thần hiện giờ mà nói, là không có khả năng coi trọng, la thiến ngẩn đầu thở dài, chỉ có một loại dự cảm không ổn, triệu vũ lâm, xin chỉ giáo, la thiến tuy nói như vậy, nhưng nhất thời còn chưa biết hai gia hỏa cấu kết với nhau làm việc xấu phía dưới rốt cuộc muốn làm cái gì, cho nên... Chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, lên lầu đụng tới không ít tiểu trong số sao tuyến 18, Trần Trừng có một gian phòng nghỉ riêng, nghệ sĩ trong tay cô ta đều sẽ ở nơi đó, sau đại khái là những người chưa nổi, La Thiến đi vào, hôm nay bên trong chỉ có nghệ sĩ của Trần Trừng là Đặng An Di cùng với Giang Nhất Nhiên, giống với La Thiến hai người này cũng đều là nữ phụ và nam phụ vạn năm, Đặng An Di nhỏ hơn La Thiến một tuổi, tài nguyên cũng không khác gì La Thiến. Dù sao cũng đều là từ trong tay Trần Trừng chảy ra, Giang nhất nhiên thì lớn hơn La Thiến một tuổi, khoảng thời gian trước mới vừa quay xong một bộ võng kịch, hai ngày này đang tuyên truyền, hiện giờ xem như còn tốt, thấy La Thiến, hai người đều sững sốt, sau đó mấy người chào hỏi với nhau, La Thiến cười nói, tôi thấy chị Trần vội vã đi rồi, có chuyện gì vậy? Đặng An Di người này tính tình tương đối thẳng thắn, nói đến nguyên nhân Trần Trừng rời đi, cười lạnh nói, Còn có thể có chuyện gì, lâm giai thần kia ở dưới lầu trò chị ấy, kêu chị ấy đi xuống, Giang nhất nhiên tính tình tương đối ôn hòa, nhưng hiển nhiên hôm nay cũng bị khinh bỉ, nói chuyện cũng không có cẩn thận như ngày xưa. Đúng vậy, vốn dĩ chị Trần kêu hai chúng tôi tới là có công việc cần sắp xếp, nói đến một nửa lâm giai thần kia liền gọi điện thoại tới, chị Trần nói tạm thời không có thời gian, cô ta lại nói, nói tới đây, hình như có chút khó có thể mở miệng. Đặng An Di lại không sợ, nói thẳng, nói cái gì không cần phải để ý đến loại phế vật không lay nổi như chúng ta, cũng không nhìn lại bản thân mình xem, bản thân lăn lộn trong dàn diễn viên quần chúng bao lâu, lại nói tiếp, còn không bằng tôi đâu, ít nhất Đặng An Di thật sự đánh bằng thực lực từ diễn viên quần chúng lăn lộn tới nữ phụ, cũng chính là từ khi chưa từng có lời kịch đến khi có lời kịch, đến khi có xuất diễn nhiều, lâm Giai thần cái loại này, Đặng An Di nhìn không thuận mắt, Tự nhiên cảm thấy cô ta thuần túy là có vận khí tốt, nói tới đây, đặng an di liếc nhìn La Thiến một cái, cô ta có thể có ngày hôm nay, cũng ít nhiều có công lao của cô, La Thiến ha hả ha hai tiếng, cũng không cùng hai người nói nữa, chào hỏi một tiếng rồi đi địa phương khác tản bộ, lúc 5 giờ rời khỏi công ty, cô lại tìm được một công việc nhằn nhã, công việc không tính vất vả, chỉ thay đổi quần áo, làm người mẫu một chút, nhưng tiền lương không ít. Lúc đầu là vị Minh Tinh đã hẹn trước lâm thời hủy sâu, người đại diện của cô ấy vừa lúc đang tìm người, La Thiến liền tự giới thiệu mình, dự cảm xấu của La Thiến Chung Quy trở thành sự thật. Ngày hôm sau, cô còn đang ngủ mơ hồ, liền nhận được điện thoại của Triệu Vũ Lâm, chị Thiến, chị hay tin gì chưa, chị dai thần hình như lấy được tài nguyên thời gian nhằn nhã, chị ấy chuẩn bị tham gia, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, chương 13, La Thiến có thể nói cái gì? Tôi đây ngủ một giấc dậy thời tiết liền thay đổi, làm sao mà biết được chứ, ngày hôm qua đường diễn cũng không có tới, không có cách nào nghe ngóng, La Thiến chỉ có thể nói với Triệu Vũ Lâm, không bằng, hôm nay đi đưa cơm sáng cho đường tổng, Triệu Vũ Lâm, nói thật, loại vấn đề nhỏ này, ai sẽ đi báo cáo với lão tổng chứ, chả lẽ nói, ai, lão tổng, tiết mục đại hội lúc trước, tôi nhìn thấy ai ai ai khá tốt, hiện tại tôi quyết định thay đổi ai ai ai. Thay ai ai ai, anh xem như vậy được không? Hoặc là đổi ai ai ai cùng với ai ai ai. Cái trình tự này, giám đốc hạng mục giải trí của đường diễn có thể quyết định, rốt cuộc thì thay đổi người ra vào đều sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của tiết mục. Cho nên, điều động gì đó trong tiết mục này, trong công ty có chuyên gia phụ trách, cũng có bộ môn nghiên cứu, thay người thay nhân khí, có ảnh hưởng không tốt đến tiết mục hay không, có thích hợp với tiết mục hay không, vân vân Đường diễn quản lý một cái công ty lớn như vậy, mỗi ngày phải làm ra những quyết sách quan trọng, cũng không thể vì hạng mục nhỏ hơn, thời gian nhằn nhã lớn hơn, hiện tại bị đổi người mà đường diễn phải đi nghiên cứu một chút hướng gió của giới giải trí, vậy hắn còn phải ra lương cao thuê nhân viên làm gì, hắn chỉ cần những người đó làm tốt công việc, bảo đảm hiệu quả, sau đó đưa đến trước mặt mình, nói rõ ràng có thể kiếm tiền hay không, sau đó đường diễn phán đoán một chút, mở cái hội nghị. nếu có thể liền ký tên thi hành cho nên chuyện thời gian nhằn nhã lâm thời thay đổi người đường diễn không rõ tình hình nếu như là ngày thường thư ký kiều cũng sẽ không tiến vào báo cáo thậm chí cái văn kiện này cũng sẽ không đưa tới tay thư ký kiều nhưng sắp xếp la thiến tiến vào thời gian nhằn nhã là do thư ký kiều phân phó xuống cho nên chuyện thay đổi người này giám đốc của hạng mục giải trí vẫn gửi một mưu kiện cho thư ký kiều đương nhiên lý do thay đổi người tiền căng hậu quả Cùng với ảnh hưởng như thế nào đối với tiết mục vân vân hắn đều giải thích rõ trong bưu kiện, thư ký kiểu sau khi xem xong, trầm ngâm trong chốc lát, sau đó đi vào nói với đường diễn, rốt cuộc thì người muốn la thiến tham gia thời gian nhằn nhã chính là đường diễn, không phải cô, cô chỉ là truyền lời mà thôi, cho nên, ý của cô là, tôi nhét thêm một người vào hạng mục đầu tư của mình, sau đó nhân viên của công ty tôi đem người mà hắn muốn nhét vào, đá người của tôi ra. Đường diễn một bên cuối đầu viết chữ, một bên hỏi, thư ký Kiều tự nhận là rất hiểu đường diễn, nhưng gần đây, cô đối với năng lực bất trọng điểm của đường diễn luôn nhìn không hiểu, lúc trước, thời điểm thư ký Kiều cảm thấy đường diễn sẽ đối quyết sách của mình hoặc công ty có ý kiến thì đường diễn lại để ý tình huống La Thiến, hiện giờ, sau khi cô báo cáo xong, thật ra căn cứ theo lúc trước mà phán đoán, cảm thấy đường diễn hẳn sẽ để ý La Thiến bị đổi. Nhưng biểu hiện của đường diễn chính là nhân viên phía dưới không thức thời nên không vui. Thư ký Kiều không thể nói phải, cũng không thể nói không phải, chỉ có thể mở miệng nói. Căn cứ nội dung trong bưu kiện, La Thiến gần đây có tai tiếng với viên khai khải nên sẽ ảnh hưởng không tốt đối với tiết mục. Mức độ nổi tiếng của La Thiến cũng quá thấp, mà Lâm Giai Thần là nữ vương lưu lượng gần đây đang hot. Rất nhiều chương trình đang mời cô ấy, hơn nữa thiết lập nhân vật lại là người dựa vào tài năng. Ở giới giải trí chìm nổi nhiều năm rốt cuộc thành công, đường diễn giơ tay đánh gãy lời thư ký Kiều nói, hắn xoa xoa cái tráng, tôi có một loại dự cảm thật là không tốt, thư ký Kiều, theo âm thanh đường diễn vừa rơi xuống, cửa phòng làm việc bị gõ hai tiếng, sau đó thư ký Trần ở phòng thư ký mở cửa nói, đường tổng, lầu một nói là tiểu thư tới, thư ký Kiều, đường diễn thở dài, cho cô ấy đi lên, sau đó nhìn Kiều bí thư nói, Đi xem một chút xảy ra chuyện gì, rồi gửi vào hòm thư cho tôi, vâng, thư ký kiều gật đầu, sau đó mở cửa rời đi, không bao lâu, đường diễn thấy cửa phòng làm việc lại mở, thư ký kiều nói với người ngoài cửa, la tiểu thư mời bên này, sau đó nói với đường diễn là la thiến tới, liền đi ra ngoài, từ ngoài cửa mở ra, la thiến thăm dò tiến vào, cười cười lấy lòng, đường tổng, đường diễn không tự giác mà gợi lên khóe miệng lãnh ngạnh. La Thiến cũng không phải chưa từng lấy lòng hắn, hoặc là nói, tình nhân đường diễn tiêu tiền mua đều rất đủ tư cách, cũng đều rất biết lấy lòng, La Thiến tự nhiên cũng vậy, nhưng mà đồng dạng bộ dáng, đồng dạng lấy lòng, hai ngày này La Thiến lấy lòng thấy thế nào cũng vui hơn bình thường, vào đi, vâng, La Thiến đi nhanh vào, thuận tay còn đóng cửa lại, đường diễn tự nhiên thấy hộp cơm mèo Kitty trong tay La Thiến, hắn giật giật khóe miệng, thiếu chút nữa không nhịn được mà mở miệng hỏi. có thể đổi thành màu lam không tôi mang cơm sáng đến cho anh la thiến ân cần đem hộp cơm đặt lên trên bàn khác với hộp cơm hai tầng lần trước lần này so với lần trước nhiều hơn một tầng la thiến đem cháu trong hộp cơm đặt tới trước mặt hắn một hộp khác sắc thái cũng so với lần trước phong phú hơn có trộn lẫn đồ ăn có trứng cuốn có cá nướng thế nhưng còn có trái cây lập tức toàn bộ hộp cơm đều lấp lánh tỏa sáng rạng rỡ thêm không ít đường diễn nhịn cười nói Hôm nay cơm sáng so với hai ngày trước nhìn muốn ăn hơn, La Thiến giật giật khóe miệng, nghĩ thầm, lúc trước không muốn ăn anh cũng đã ăn không ít nha. Nhưng ngoài miệng lại lập tức cười nói, thật ra đêm qua tôi đã bắt đầu nghiên cứu, chay mặn phối hợp, dinh dưỡng cân bằng, còn có trái cây bổ sung vitamin cho anh. Đương nhiên, La Thiến cầm lấy một hộp cơm cuối cùng đặt qua một bên nói, quan trọng nhất chính là điểm tâm ngọt sau bữa ăn, trong hộp cơm trải từng khối bánh kem hình vuông. Mỗi một khối đều là khác biệt về hoa văn cũng khác biệt màu sắc, nhưng mỗi một khối đều rất tinh xảo, đường diễn biết những khối bánh kem này, mỗi một khối đều khác nhau về hương vị, la thiến xác thật là hao hết tâm tư, đường diễn cúi đầu liếc mắt nhìn bánh kem một cái, tiếp nhận chiếc đũa la thiến đưa tới, bắt đầu ăn cơm sáng, hắn hôm nay vẫn như cụ uống cà phê đèn, hôm qua không đi chỗ la thiến, giống như chứng mất ngủ đã trở lại, buổi sáng tính tình lớn không muốn ăn. Vốn dĩ có thể đi sớm một chút ăn sáng, nhưng sáng nay một chút ý nghĩ cũng không có, tự nhiên đường diễn chỉ uống cà phê đen, đối với cơm sáng La Thiến đưa tới cảm thấy rất vừa lòng, ăn xong cơm sáng, La Thiến lập tức đem hộp cơm cất kỹ, sau đó thật cẩn thận đưa bánh kem đến trước mặt hắn, còn truyền lên cái đĩa đến cớ cũng đã chuẩn bị xong cho đường diễn, buổi sáng đường máu thấp, bổ sung thêm chút đường, đường diễn tán đồng gật đầu, vừa ăn bánh kem máy tính lại đinh một tiếng. Là thư ký Kiều gửi bưu kiện tới, tốc độ làm việc của Kiều Lâm vẫn luôn không tồi, đường diễn một bên ăn bánh kem, một bên duỗi tay click mở bưu kiện, Kiều Lâm là tên của thư ký Kiều, cha họ Kiều, mẹ họ Lâm, bưu kiện của Kiều Lâm cũng thật ngắn gọn, không có chút dư thừa, nguyên nhân gây ra chuyện còn có thời gian địa điểm, đều viết rõ ràng ở trong đó, giống như báo cáo vậy, vừa xem hiểu ngay, đường diễn liếc mắt một cái xem xong, ăn xong số bánh kem còn lại. Chút khó chịu buổi sáng đã không cánh mà bay, hắn nhìn La Thiến tiếp tục dọn dẹp hộp cơm còn sót lại nói, tìm tôi có chuyện gì, La Thiến hai mắt sáng ngời, nhìn đường diễn, đường tổng, không phải anh nói cho tôi tài nguyên thời gian nhằn nhã sao, ừ, vậy tháng 8 tôi phải đi khởi động máy đúng không, La Thiến thử hỏi, tài nguyên là cho cô, chính mình bị người đại diện đổi không biết sao, đường diễn gõ mặt bàn hỏi, La Thiến hoảng sợ nhìn đường diễn, kêu, lâm giai thần, Cái vị trí kia của tôi quả nhiên là bị cướp, cô đã nói rồi, đã nói rồi, dự cảm xấu của cô là đúng mà. Chương 14, La Thiến phản ứng có chút lớn, đường diễn không biết mình đã ở chỗ này rồi, cô còn hoảng sợ cái gì, La Thiến ủy khuất cực kỳ, cô nhìn đường diễn nói, bị đổi tôi cũng không biết mà, lịch trình tháng 8 của đều dời rồi, hơn nữa, là anh cho tôi, tôi cũng không nghĩ tới sẽ bị người khác cướp, đây là trách tôi. Đường diễn nhướng mày nhìn cô, ánh mắt đều là, hợp lại vẫn là tôi không nhìn kỹ tài nguyên để cho cô, La Thiến ủ rũ cụp đuôi, một bộ dáng đều là người đại diện của tôi không đáng tin cậy, nhìn thái độ nhận sai tốt đẹp của La Thiến, đường diễn tiếp tục mở miệng, hợp đồng còn chưa có ký với Lâm Giai Thần, đối với tôi mà nói, ký với ai cũng không có vấn đề, rất đơn giản, La Thiến ngẩn phát đầu, nhìn đường diễn, hai mắt phát ra hò hết, ký với tôi đi, ký với tôi đi. Đường diễn không nhịn nổi, cười một chút, đường diễn vốn lớn lên đẹp trai, cười rộ lên càng làm cho La Thiến nhìn đến mê mẩn, đường diễn thích phản ứng của La Thiến, cho dù là vô thú hay là mơ hồ như bây giờ. Hắn tiếp tục nói, cô đã hỏi qua người đại diện của cô chưa, người đại diện của cô tối hôm qua mang theo Lâm Giai Thần đi ăn một bữa cơm với giám đốc của cái hạng mục này, giải thích rõ ràng cái lợi và cái hại, cô ta làm cái gì tôi không biết, nhưng... Giám đốc hạng mục giúp cô ta thay đổi cô với lâm giai thần, hơn nữa, người đại diện của cô nói, đã ký cho cô hợp đồng làm việc tháng 8 rồi, la thiến, hợp đồng, hợp đồng gì, tôi không có nghe nói qua mà, nghe nói, còn là một hợp đồng không tồi, Đường diễn nói, chuyện người đại diện giúp nghệ sĩ công ty ký hợp đồng, ở trên người những nghệ sĩ hơi có danh tiếng đều là chuyện không thể được, thật ra, đến những nghệ sĩ nhỏ cũng có quyền lợi lựa chọn hợp đồng cho mình. Nhưng cái hợp đồng này đồng thời phải bảo đảm ích lợi công ty, nhưng trên thực tế, nghệ sĩ tuyến 18 rất ít khi có quyền lựa chọn như vậy, không phải bởi vì bọn họ không muốn, mà là bọn họ căn bản không có lựa chọn, công việc của bọn họ vốn đã khó tìm, tài nguyên hơi tốt một chút đều rất khó rơi xuống trên người bọn họ, rất nhiều nghệ sĩ, thậm chí tiền tới tay mỗi tháng khả năng còn không bằng công nhân làm công bên ngoài, giới giải trí lớn như vậy, người nổi tiếng lại nhiều. Nhưng trên thực tế nhân số ở giới giải trí nhiều hơn rất nhiều lần những người có danh tiếng, nhưng, công việc tốt, đều sẽ tìm những người có danh tiếng, người không có danh tiếng chỉ có thể tự mình nỗ lực đi tranh thủ tài nguyên, sau đó bị sóng to trong giới giải trí bao phủ, có thể bơi qua cuộn sống này, đứng lên, để cho người ta biết đến, thật ra mỗi mấy năm liền chỉ có mấy người như vậy, cho nên, người đại diện thay nghệ sĩ tuyến 18 ký hợp đồng là chuyện thực bình thường. Cũng không có mấy người nghệ sĩ sẽ đi từ chối, duy chỉ có, tài nguyên được ký có vấn đề, hoặc là thời điểm yêu cầu nghệ sĩ bồi rượu ảnh hưởng đến lợi ích của họ, hoặc yêu cầu trao đổi với nghệ sĩ, bọn họ tự nhiên cũng có quyền cự tuyệt. Sau đó phai mờ trong mắt mọi người, đây chính là giới giải trí tàn khốc, đường diễn để La Thiến ngồi trên sofa ở một bên, La Thiến ngồi ở chỗ kia, đường diễn tiếp tục xem hợp đồng, La Thiến lấy di động gửi tin nhắn cho Trần Trừng, chị Trần. Nghe nói chị ký cho tôi hợp đồng tháng 8, tin nhắn trả lời của Trần Trừng tới cũng rất nhanh, có một cái hợp đồng không tồi, là nữ hai, tôi nói rồi tháng 8 tôi muốn tham gia chương trình của công ty đường tổng, không phải đã không cho ký hợp đồng rồi sao, chị hủy cho tôi đi, hợp đồng cũng đã ký, hủy như thế nào, cô không muốn lăn lộn ở giới giải trí nữa sao, ký hợp đồng lại hủy, đó chính là vi ước, tôi mặc kệ, trước khi ký chị không nói với tôi. Không được sự đồng ý của tôi, Trần Trừng gửi cái icon khinh Bỉ, sau đó nói, hợp đồng công tác của cô có mấy lần là tự cô xem, đều là do người đại diện lựa chọn. Đó không giống nhau, chỉ biết rõ tháng 8 tôi có công tác, lại đi ký hợp đồng cho tôi. Loại tình huống này chị phải nói rõ ràng với tôi, cái hợp đồng này là nữ hai của bộ phim mạng, hiện tại phim mạng đang phát triển, có thể đóng vai nữ hai đối với cô hay đối với công ty đều có chỗ lợi. Làm người đại diện ký cho cô cái hợp đồng này, tôi cảm thấy không có vấn đề, trần trừng đại khái là biết chuyện của Lâm Giai Thần đã nắm chắc, nói chuyện cũng không có khách khí, đối với phát triển của tôi mà nói, tài nguyên nữ hai này không thắng nổi tài nguyên thời gian nhằn nhã, loại hành vi này của chị chính là đang tổn hại lợi ích của tôi, lúc ấy trong hợp đồng công ty có nói, sẽ ưu tiên suy xét cho lợi ích của nghệ sĩ, loại hành vi của chị không thể xưng là một người đại diện đủ tư cách. Tôi đang ở chỗ đường tổng, những chuyện chị làm tôi rất không cao hứng, tôi không thể tham gia, tôi cũng sẽ không để cho Lâm Giai Thần tham gia. La Thiến gửi xong một đoạn này, cũng không hề muốn trả lời trần trừng nữa. Cô mắt trong mông nhìn đường diễn, quá khi dễ người, làm sao có thể khi dễ người như vậy chứ, nói xong, hốc mắt cũng đỏ, phim mạng đều là đoàn phim nghèo, có được bao nhiêu tiền, cô đi thời gian nhàn nhã, đường diễn cũng đã đáp ứng cấp 300 vạn phí tiêu dùng cho mình. Tuy rằng công ty muốn điều động đi 200 vạn, tuy rằng so với những người nổi tiếng kia thì cực kỳ rẻ, nhưng, đối với La Thiến mà nói đã đủ nhiều rồi, ách, đường diễn có chút lúng cuốn nhìn cô, La Thiến chà chà nước mắt sắp rơi xuống, anh nói rất đúng, chị ta là người đại diện của tôi, chị ta muốn hú tôi, tôi đến năng lực phản kháng cũng không có, chuyện này, La Thiến là không có chỗ để nói rõ lý lẽ, nói với người khác là trần trừng tự ký hợp đồng cho mình. Người khác tin sao, người khác sẽ chỉ cho rằng La Thiến là vì tài nguyên tốt hơn mới từ bỏ đoàn phim này, sau đó, thanh danh của cô sẽ bị bôi xấu rồi truyền đi trong giới giải trí, về sau ai còn dám dùng cô, đường diễn thở dài, đứng dậy đi đến bên người cô, duỗi tay lau sạch nước mắt treo trên lông mi của cô, mở miệng nói, cô vì sao không cầu tôi chứ, La Thiến chấp chớp mắt to, âm thanh mềm mại nói, vậy cầu xin anh, đường diễn. Vì sao cảm nhận không được thành ý thế này, không nghĩ ra mấu chốt nằm ở nơi nào, đường diễn mở miệng nói, đối với những người kia mà nói tự nhiên đã không còn cách xoay người, cô thì không giống, phía sau cô không phải còn có tôi sao, người đại diện của cô trái với hợp đồng tự mình ký hợp đồng đó cho cô, muốn làm lớn chuyện đối với tôi cũng rất đơn giản, nếu cô ta còn muốn lăn lộn ở giới giải trí, loại thanh danh này cô ta tự nhiên không thể mang, cho nên... Việc này cô ta chỉ có thể tự mình đi giải thích với đối phương, cũng bồi thường, tự nhiên không có quan hệ gì với cô, đúng vậy, những chuyện không có chỗ nói rõ lý lẽ, thật ra, phía sau nếu có chỗ dựa mà nói, tự nhiên rất đơn giản, đặc biệt, thời điểm cái lý còn đang ở bên phía cô, vậy thì càng thêm đơn giản, La Thiến tiếp tục chấp chấp hai mắt còn treo nước mắt liền duỗi tay giữ chặt đôi tay đường diễn, mười phần nghiêm túc nói, đường tổng. Tôi cũng không biết nên cảm ơn anh như thế nào, thật là quá yêu anh, anh làm sao lại tốt như vậy chứ, đường diễn, vì sao vẫn như cũ không cảm nhận được thành ý đây, đương nhiên, vẫn như cũ không phát hiện nơi xảy ra vấn đề, đường diễn tiếp tục nói, nhân cơ hội này, đề nghị với công ty một chút đổi người đại diện đi, la thiến bổ nhào vào trong lòng ngực đường diễn, ôm cổ hắn nói, tôi yêu anh quá đi mất, đường tổng, đường diễn biết vấn đề ở nơi nào, hợp lại. Vừa rồi cô đều nói cảm tạ ngoài miệng, đương nhiên, tôi dùng tiền mua tình nhân, cảm tạ tự nhiên muốn tự thể nghiệm, đường diễn đối với nguyên nhân bất mãn cô chỉ cảm tạ ngoài miệng tìm tìm một chút, phát hiện cũng chỉ có cái này, cho nên, hắn rất tự nhiên ôm La Thiến vút ve một phen, chương 15, La Thiến bị chiếm một phen tiện nghi, ủy khuất ghé vào bàn làm việc của đường diễn, nhìn đường diễn nghiêm túc làm việc, mà đường diễn bị La Thiến nhìn làm cả người không được tự nhiên. mười phần ảnh hưởng nên bất đắc dĩ nhìn cô, cuối cùng nói, cô trở về đi, việc này, tôi xử lý cho cô, sau đó, đường diễn liền thấy La Thiến 10 phần lưu loát đứng dậy, mang theo hộp cơm mèo Kitty của mình soạch soạch rời đi, đường diễn, uy, sao ạ, La Thiến xoay người, đường diễn sửng sốt, hắn chỉ là khó chịu khi thấy cô đi dứt khoát như vậy, cũng không có phân phó gì, cuối cùng chỉ có thể mở miệng nói, đổi hộp cơm khác. La Thiến cúi đầu nhìn hộp cơm trong tay, cười hì hì nói, không thành vấn đề, cho thời điểm Trần Trừng rút cục có thể gọi được cho La Thiến, La Thiến đã cùng với Triệu Vũ Lâm về tới chung cư, chị Trần, La Thiến tâm tình sung sướng tiếp điện thoại, một bên mở miệng một bên chào hỏi, cô có ý gì, tôi làm sao, âm thanh La Thiến vô tội, giám đốc hạng mục của đường thì tìm tôi nói chuyện, cô đoạt tài nguyên của giai thần, ai u, chị nói cái gì thế này. Tôi cũng chưa nói chỉ đoạt, chị không biết xấu hổ nói tôi đoạt, chúng ta dựa vào bản lĩnh thôi, la thiến hì hì hì cười ra tiếng, trần trừng cười lạnh, cô hiện tại là muốn hoàn toàn đối nghịch với tôi, cùng người đại diện của mình đối nghịch, cô cho rằng cô có thể có chỗ tốt sao, la thiến che miệng cười, ai u, chị trần, chị cứ như vậy không biết xấu hổ nói là người đại diện của tôi, thời điểm tôi không đối nghịch với chị, tôi có cái chỗ tốt gì, trần trừng. Thế nhưng cảm thấy có chút đạo lý, vậy chị Trần, trước cứ như vậy đi, chuyện về sau đường tổng sẽ tìm người trò chuyện với chị, hiện tại nói với tôi tôi cũng không hiểu cái gì, La Thiến nói xong liền cấp điện thoại, một thân thoải mái nhàn nhã, cô đã sớm muốn nói như vậy, nhưng mà lúc không có tiền, cũng không biết thái độ đường diễn, hiện tại không cần sợ, đường diễn nếu đứng ở bên phía cô, cô đương nhiên sẽ đến gây tẩm trần trừng, cũng coi như trúc giận cho nữ phụ La Thiến. Triệu Vũ Lâm giúp đỡ La Thiến đem hộp cơm đi rửa, cô một bên rửa, một bên lơ đảng hỏi, chị Thiến, chị thật sự chuẩn bị đổi người đại diện à? La Thiến ngồi ở sofa, một bên xoa chân, một bên không thèm để ý mà trả lời, đổi, đường tổng cũng đã nói muốn giúp chị đổi, nhưng cơ hội này nếu không đổi, về sau nơi nào còn có cơ hội, lại nói, trong tay trần trừng có một lâm giai thần, mà trong tay trần trừng tổng cộng lại chỉ có bao nhiêu đó tài nguyên. Chị ta cái gì cũng lo phát triển lâm giai thần, thật ra, ở trong tay trần trừng cũng sẽ không có khả năng phát triển, điểm này, La Thiến hiểu rất rõ, rất nhiều nghệ sĩ có khi cũng có thể nhìn rõ, nhưng, bọn họ lại không có biện pháp đổi người đại diện cho mình, cho dù đổi, cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với người này, người đại diện nào không phải có một đến hai đối tượng trọng điểm bồi dưỡng, vậy chị Thiến có nghĩ tới về trong tay của ai không? Triệu Vũ Lâm hỏi, La Thiến sững sốt. ngẩng đầu nghĩ nghĩ nói, cái này, thật đúng là chưa nghĩ tới, La Thiến đối với người đại diện ở công ty không hiểu hiểu, nữ phụ La Thiến cũng không hiểu, đương nhiên, người đại diện kim bài chỉ có mấy người như vậy, cái này La Thiến biết, nhưng, người đại diện kim bài thì nghệ sĩ trong tay không nhiều lắm, nhưng nhất định người nào người nấy đều rất có tiền đồ, La Thiến cảm thấy mình đến dưới tay những người đại diện như vậy, không nhất định có thể lăn lộn tốt, nữ phụ La Thiến thanh danh không tốt. Là thật sự không tốt, thậm chí ở công ty cũng không phải rất tốt, từ sau khi đi theo đường diễn sau, cô ấy làm trời làm đất, chỉ kém không tìm đường chết, nhưng, cũng không sai biệt lắm, trong tiểu thuyết sau khi La Thiến xảy ra chuyện, không có bất kỳ ai ra tay hỗ trợ, đủ để thấy được đắc tội biết bao nhiêu người, tự nhiên, người đại diện kim bài chắc chắn không thích La Thiến, những người đó không muốn tiếp mình, xem mặt mũi đường diễn, chỉ đành phải miễn cưỡng nhận mình. Điều đó không nhất định là chuyện tốt, La Thiến có chút buồn rầu, Triệu Vũ Lâm lâu tay, ngồi vào đối diện La Thiến hỏi, chị Thiến, chị thấy em thế nào, La Thiến vẻ mặt mờ mịt. Triệu Vũ Lâm ngượng ngùng cười cười, nói, em làm trợ lý tự nhiên cũng muốn phát triển thành người đại diện, em cũng biết, em hiện tại còn rất non, trong tay không có tài nguyên gì, những tài nguyên lớn trên tay chị Trần, lấy em hiện giờ mà nói, là lấy không được, nhưng... Tài nguyên đường tổng cho chị, em nhất định sẽ cho chị, còn những tài nguyên nhỏ chị trần cấp, những thứ đó, em cũng có thể bắt được, em đi theo chị cũng được một năm, so với những người đại diện khác, em tin tưởng em sẽ suy nghĩ cho tiền đồ của chị hơn những người đó, em làm người đại diện của chị, tự nhiên cũng một lòng giúp chị phát triển, đương nhiên, em cũng không phải nhất định muốn chị để em làm người đại diện cho chị, chỉ là, em muốn tranh thủ một chút, nếu... Chị hiện tại đang suy xét chuyện người đại diện, như vậy cũng có thể suy xét đến em, La Thiến nhìn gương mặt tươi cười của Triệu Vũ Lâm, nói, nếu em làm người đại diện của chị, tạm thời là không có trợ lý, em phải làm người đại diện kim luôn trợ lý, như vậy sẽ tương đối mệt, em không có vấn đề, Triệu Vũ Lâm trả lời, cô biết, La Thiến như vậy vốn dĩ là không thể có trợ lý, nhưng tình huống cô ấy đặc thù, công ty cấp cho một người, mình nếu chuyển làm người đại diện. Trợ lý mới của La Thiến không phải là từ bên cạnh người khác điều lại đây, thì là muốn một lần nữa tuyển thêm một người, hiện giờ công ty không có dư thừa trợ lý, muốn điều lại đây, tất yếu phải điều người từ trong tay những nghệ sĩ khác, chuyện đó thì quá đắc tội với người ta rồi, một lần nữa tuyển thêm, cũng không phải nhất thời nữa khác là có thể tốt được, Huống chi, một lần nữa nhận người, lại phải trả thêm tiền lương, công ty cũng sẽ không quá vui, La Thiến gật gật đầu nói. Để chị suy nghĩ lại đã, à, vậy cảm ơn chị Thiến, đồ vật em đều sửa sang lại tốt cho chị, chị có việc cứ gọi điện thoại cho em, em đi về trước, ngày mai chị còn phải đi công ty tìm anh Vũ chụp ảnh, ngày mai em lại đây đón chị, Triệu Vũ Lâm nói, La Thiến gật đầu, cô ấy mới vui vẻ rời đi, đêm đó, đường diễn tới tìm La Thiến, buổi sáng cùng La Thiến tâm viên ý mã một chút, chỉ hôn hôn sờ sờ, buổi tối đã có chút tâm tư. Tự nhiên vậy mà nói tới chuyện Trần Trừng, Trần Trừng buổi chiều điện thoại cho tôi, nói giám đốc hạng mục đã tìm chị ta nói chuyện, La Thiến đưa kem ốc quế, mùa hè nóng bức thế này, cùng tổng tài đại nhân ngồi ở trong phòng có điều hòa, một người một ly kem ốc quế xem tivi thật thỏa mãn, đường diễn đã có thể không cần chờ La Thiến tìm cớ, thật tự nhiên tiếp nhận kem ốc quế, thật nghiêm túc mà xé đóng gói, trong miệng không quên trả lời, tôi kêu giám đốc kia tới hỏi chuyện. Giám đốc hạng một kia có chức vụ không tính là lớn, nhưng cũng không nhỏ, ngày thường mở họp cũng không có tư cách đi lên gặp đường diễn, anh hỏi cái gì, La Thiến tò mò, đường diễn liếm một ngụm kem, thỏa mãn hiếp hiếp mắt, nhẹ giọng nói, tôi hỏi hắn, vì sao đem người phụ nữ của tôi kích ra, La Thiến, anh nói chuyện thật trực tiếp nha đại ca, đường diễn lại liếm một ngụm, tiếp tục nói, hắn nói, không thể nào, còn nói nhất định có hiểu lầm. Hắn lập tức xử lý, La Thiến nhìn ánh mắt đường diễn, ngầm hiểu mà nói một câu, anh quá lợi hại, được khích lệ, đường diễn thỏa mãn quay đầu tiếp tục ăn kem ốc quế, La Thiến liền hỏi cho bản thân, nói đổi người đại diện cho tôi, việc này có thể thành không, đường diễn nghĩ nghĩ, tôi và ông chủ công ty của cô tuy rằng không thân, nhưng cũng quen biết, tôi tin cái mặt mũi này hắn vẫn nguyện ý cho tôi, không đến mức vì việc nhỏ này, hai bên nháo đến không thoải mái. Vũ Lâm nói muốn làm người đại diện của tôi, anh cảm thấy đáng tin cậy không? La Thiến lại hỏi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com?